Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm cho rồi, cuối cùng quyết định Cô sẵn tay áo tiếp nhận công việc pha trà Là tại anh tự muốn chết Nghe xong lại biến thành như vậy Đúng là đồ ngốc mà Tổ dĩnh rửa chén Đổ bã trà Xong một bình trà mới Còn châm trà giúp anh Đây, anh uống trà đi Giải trạng tâm chầm mặt lại Cố gắng chấn an hỏi cô Em sẽ kết hôn với một người công chức nhà nước Hoặc kiến trúc sư sao Không biết, quan trọng là đó, là người cha em thích. Em có thể có được sự gần gũi giữa hai người sau khi kết hôn sao? Tỷ lệ không lớn, nói thật ra em cũng không muốn gần gũi giữa hai người xa lạ. Chẳng qua là do cha em một cái công đạo, em không tính toán gì việc kết hôn ấy cả. Cô đi có lệ, không thể nào lập tức lập gia đình. Anh tự an ủi mình, nhưng vẫn vì tin tức này mà giật mình lo sợ. Anh nâng chén, nhấp một ngộm trà, lại đặt cái chén xuống nhìn cô. Nếu như em kết hôn, anh nhất định sẽ không chịu nổi. Tổ dĩnh buồn cười hỏi, tại sao, muốn tự sát ư? Chẳng qua cô chỉ nói đùa, nhưng cả mắt đen lấy của anh nhìn cô chầm chầm, cũng không buồn chớp mắt, khiến cô cảm thấy lo lắng, lòng tờ như dựng đứng. Này nhá, em cảnh cáo anh, em xem thường nhất chính là cái kiểu động chút là đợi tự sát của anh đó. Giải chạm tâm nhăn mặt, cười khổ nói. Mấy ngày không gặp em, anh mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy em đang mặc lễ phục áo cưới thật xinh đẹp, lộng lẫy, đứng trước bàn thờ chúa. Em đồng ý theo anh cả đời. Đúng là nằm mơ có khác. Tổ dĩnh ha ha cười. Bây giờ em đang ngồi đây nói chuyện với anh, nhưng anh thấy em nói chuyện với người khác dường như còn uyển chuyển hơn. Anh cũng cười, trong nụ cười ấy cất giấu sự bao dung vô hạn. Tổ dĩnh ngây ngốc, khuôn mặt hiện lên vẻ suy tư. Dường như... Sẽ chậm tâm kéo cô lại gần Tổ dĩnh Cho dù không thể kết hôn cũng không sao Chỉ cần thỉnh thoảng có thể cùng em ngồi uống trà nói chuyện phiếm Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc Ánh mắt dịu dàng của anh Hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô Nhìn anh như vậy Trong tim cô trả ngập cảm giác vui sướng Lời nói của anh khiến tim cô đập nhanh hơn Cô cúi đầu cầm chén trà Cười cười Anh đúng là một quái nhân Thật nhìn lạnh lùng nhưng thường khiến cô cảm thấy ấm áp em cũng là quái nhân mà khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười lười biếng em đúng em kỳ quái chỗ nào chứ tôi dĩnh khá nghị anh mỉm cười với cô đôi mắt ấm áp nhẹ nhàng nói thoạt nhìn thì em rất khéo léo giỏi giang nhưng thực ra đôi lúc cũng rất hợ động dáng vẻ thì rất thông minh nhưng đôi lúc lại rất ngốc nghếch nhìn qua người ta sẽ cho rằng em là người có tính độc lập cao lạnh lùng nhưng càng ở bên cạnh lâu càng thấy em là người rất quan tâm người khác em là người có tình thương lớn giống như tình mẹ vậy như thánh mẫu Maria thánh mẫu Maria tổ dĩnh nghi ngờ nhìn anh giò xét rồi bạn họ cùng nhau bật cười lớn anh ngồi sát lại gần cô yêu chiều xoa nhẹ má cô ánh mắt lóe lên nụ cười hạnh phúc nếu ai cưới được em người đó thật hạnh phúc đêm đó dù tổ dĩnh không uống rượu Nhưng lúc rời đi lại giống như đang say khướt Là vì đã bị xài chậm tâm đánh bật Ba hồn bậy phía mất rồi Hai người chính thức hẹn hò rồi à Trưng miên tập hỏi tổ dĩnh Không có Tổ dĩnh lắc đầu Đang cố sức để có thể hất xì Hoa là ai tặng thế Lý biên tập chỉ vào bó hoa hồng đỏ Trên bàn làm việc của tổ dĩnh Xài dị ứng với phấn hoa thật là mệt nhá Trưng miên tập và lý biên tập liếc nhau một cái Cật đầu cùng kêu lên nói Chắc chắn là của giải trọng tâm rồi Hai vị biên tập hướng về phía tổ dĩnh lắc đầu Chết miệng không ngừng Bọn họ như thế mà không yêu nhau Mới là lạ đó Lý biên tập mắng Nói xạo trương biên tập hử lạnh Dối trá Tổ dĩnh chảy nước mắt Xoa xoa mũi giải thích Chúng tôi chỉ là bạn tốt Hai vị biên tập ngửa đầu Kêu lên thật to một tiếng Nói không rõ tin Hoa hồng rất đẹp đấy Chủ bút đi tới nâng bó hoa lên thưởng thức Tổ dĩnh hất xì liên tục, chú bút giỏ xét tổ dĩnh. Vẫn còn hắt xì sao? Cô bị dị ứng với phấn hoa à? Hình như là... tổ dĩnh hắt xì một cái thật lớn. Vậy thì bỏ hoa này tặng cho tôi là được rồi. Chú bút thổi nhẹ nhẹ lên những cánh hoa. Dừng lại. Tổ dĩnh đưa chân cản cô ta, ánh mắt lộ ra sát ký. Để hoa xuống đi. Muốn cướp hoa của cô sao? Cũng tàu gán lớn mật cớm. Chú bút và các biên tập giò xét tổ dĩnh, chủ bút hỏi... Cô và giải tiên Sinh có phải đang hẹn hò không? Gần đây thường thấy anh ấy đến đón cô mỗi lúc tan tầm. Không có, thật không có, Tô Dĩnh dùng sức lắc đầu, chủ bút mắt lé dò rét. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net